cho dù đối ninh hinh không có hứng thú nếu là ninh hinh mở miệng ít nhất một việc này vẫn là có thể làm được đi không nghĩ tới ngạn nghiệm hoài cư nhiên vẫn là cùng ninh hinh ở một khối vậy ý nghĩa chuyện này thành năm chắc càng cao nhưng chuyện nạ thế nào mở miệng hào đâu ha ha đương nhiên rồi ngươi đến lúc đó chỉ cần tới ta chỉ định che chở ngươi ninh hinh còn cho là trước kia nói dỡn nhật từ đâu cũng mở ra vui luộc cười lúc sau phát hiện điện thoại kia đầu lặng im hồi lâu ninh hinh sờ sờ đầu xảy ra chuyện gì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 chứ 140 bạn tốt ngao phiên. Ơn, là Ninh Hinh thở gạn nghiệm hoài nói toạc cũng liền không cất dấu, nói thẳng đối nhược hy tính toán. Người có thể hay không giúp đỡ, nếu hoa thiếu không có yêu đương nói, liền thỉnh hoa thiếu giúp đỡ, nếu có lời nói vậy quên đi. Ninh Hinh không có cực độ phản cảm hoa thiếu một cái rất lớn nguyên nhân liền ở chỗ này, hoa thiếu từ bất đồng khi cùng một cái trở lên nữ nhân yêu đương. Cho dù là cái cha nam, ít nhất cũng là cái có nguyên tắc cha nam, cũng là cùng người khác chặt đứt cái sạch sẽ lúc sau mới có thể yêu đường cha nam nô hành đúng rồi giữa chưa ăn chút cái gì ninh hình kinh hỉ nhìn một ứng thừa xuống dưới ngạn nghiệm hoài trên mặt mang theo kinh hỉ chờ nghe được ngạn nghiệm hoài hỏi chính là cái gì thời điểm thân thể cứng đờ a ta thịt kho tàu sơn sườn ngạn nghiệm hoài nhìn nàng vội vã vọt vào phong bếp sắc mặt không tự giác liền mang lên một mạt sủng nịch tươi cười cũng cũng chỉ có nha đầu này mới có thể như thế đáng yêu đi ngay sau đó nghĩ đến ninh hình cái kia bằng hữu mày liền nhăn lại tới. Hắn tra qua, Ninh Hinh tính tình có chút nội hướng chân chính bạn tốt liền như thế hai cái một cái niên tiểu tiểu, một cái chính là cái kia đỗ nhược hy. Ba người từ đại học cho tới bây giờ cũng 8-9 năm cảm tình, xem như rất sâu. Trước kia đỗ nhược hy cũng là cái dám yêu dám hận, thường xuyên giúp đỡ Ninh Hinh xuất đầu nhân vật. Nhưng chỉ từ bị bạn trai hãm hại ngoại tình lúc sau, cả người tính tình đều có chút vặn vẹo âm u lên. Phía trước không có hiển hiện ra lớn nhờ ủy hiền nhân chỉ sợ cũng là mặc kệ là ninh hình vẫn là niên tiểu tiểu đều không có quá thực hảo cũng chính là chính mình bằng hữu thậm chí đỗ nhược hy là đã sớm biết trần vũ hiên ngoại tình sự tình nhưng nàng cũng không có cùng ninh hình nói bằng không dựa vào đỗ nhược hy đối giới giải trí mẫn cảm trình độ nơi đó có thể không biết đâu mà lúc sau ninh hình chia tay chờ sự tình càng là làm ba người đều đoàn kết lên nhưng từ ninh hình gặp được chính mình đỗ nhược hy tâm thái tựa hồ liền không đúng rồi nếu là bình thường nam nhân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 Càng đừng nói trên người nàng chính là có nợ đâu, muốn nói đi đào tạo sâu là vì quả lâm tương lai hảo, như vậy đi giúp đối nhược hi tính cái gì đâu, nàng cũng có chính mình sinh hoạt ta. Trước 141 ý nở khảo sát cơ hội. Trong lúc nhất thời ninh hình thật đúng là khó xử thực, mà ngạn nghiệm hoài lại là đối đối nhược hi có tân nhận thức. Xem ra nữ nhân này lợi dụng khởi ninh hình thật đúng là không nương tay đâu, thậm chí biết rõ ninh hình mềm lòng, còn cố ý nói những lời này tới kích thích ninh hình. Đỗ tiểu thư.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 Ngươi có thể cho nàng giới thiệu điểm tài nguyên cái gì đi Ngạn niệm hoài nhìn Linh hình kia vẻ mặt không sai Chính là như vậy bộ dáng Chân thật cảm thấy đáng yêu Thật đúng là một cây gân đâu Không thể đồng thời tưởng hai việc Kế hảo lần này sự tình Chờ nàng ngôi giận ta lại cùng nàng xin lỗi Linh hình cười nói Trong lòng nhưng thật ra bình tĩnh không ít Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì Ngạn ra ra bọn họ nói buổi tối bữa ăn khuya Muốn ăn rượu nhượng bánh trôi Ta cảm thấy cái này quá dính Đại buổi tối ăn cái này không tốt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 nàng đã sớm xuống tay lớp trưởng ra thế chính là không tồi đâu ninh hinh lúc này ở lam quảng y thì ở trong mắt đó chính là cái trần trụi tiểu tam cho dù nàng không có đáp ứng lớp trưởng theo đuổi ninh hinh cũng không thể ra tới tiệt hồ cho nên nàng vừa mới cái kêu lời nói là cố ý nói được chính là vì làm lớp trưởng mang xin lỗi đến lúc đó giúp chính mình tranh thủ đến danh lệch chương một trăm bốn mươi hai hướng dẫn ninh hinh không nghĩ chọc người khá vậy không nghĩ bị người khi dễ đối với lam quảng y thì trên cơ bản là làm lơ trạng thái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 Có thể tưởng tượng đến Lam Quả hư vậy, rốt cuộc là có chút nhịn không được dụ hoặc, nuốt mồm nước miếng. Nhưng lời này kỳ thật cũng coi như là biến tướng nhận lời Lam Quả ý hiểu một cái danh nghịch, mà một cái khác danh nghịch còn lại là muốn vào sẵn cho. Hiện nhiên lần này ba cái danh nghịch ở lớp trưởng trong lòng đã định ra tới, chỉ cần đi đến đạo sư nơi đó ký tên liền thành. Lớp trưởng a, làm ơn làm, ta đều cùng Tiểu Hương đánh cam đoan đâu. Ngươi không phải là muốn nhìn ta mất mặt đi, Tiểu Hương còn làm ta đến lúc đó thỉnh ngươi đi ăn cơm đâu.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 Chính là vẫn luôn thay ca thượng sủ ti, vẫn luôn rất là công chính duyên hứng cớ lần đầu tiên làm loại chuyện này đã bị thọc ra tới, nghĩ đến ra giáo cực nghiêm cha mẹ, tức khác không được mà như thế nào nói chuyện. lan quả y thầm mắng một câu vương thạc vô dụng, tiếp theo chính mình nhảy ra chất vấn ninh hình. Nàng khí thế nhưng thật ra đủ thực, một bộ ninh hình vô cớ gây dối bộ dáng. Ninh hình nẹn đủ khí. Ta không có, lúc ở gựa cùng lớp trưởng còn làm ta đem danh ngạch nhường ra tới cấp ngươi bằng hữu đâu, lúc ấy ta không có đồng ý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 lâm duẫn chính là vui thực lập tức liền đem chính mình biết đến sự tình nói ra ở nàng xem ra không có cái gì so được với nghiên cứu cùng đi học quan trọng lâm duẫn nói làm đang ngồi người sắc mặt đều là một bên đều biết lâm duẫn tính tình đại tính tình thẳng không nghĩ tới là bực này tính tình đại tính tình thẳng lúc nạ ạng một câu làm cho mọi người đều hạ không tới mặt mũi đây chính là mắng trừ ninh hinh bên ngoài mọi người nhưng đồng thời cũng không có nói ninh hinh lời hay tính tình này thật đúng là nếu không phải lao sư sừng ái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 Mặc kệ là khảo thí vẫn là lớp học biểu hiện, Ninh Hinh đều không thua cho bọn hắn. Thậm chí như là Vương Hương như vậy học sinh, không yêu đọc sách đi học ngẫu như tới, khảo thí đạt tiêu chuẩn vạn tuế không ở số ít. Chính ngươi không học tập, chẳng lẽ nhân gia muốn tới nhiều học đồ vật liền thành đi cửa sau liền không đối sao? Nguyên bản có chút thủ phú cùng với kéo ra khoảng cách nhưng thật ra không có, nhưng những người này vẫn là không nghĩ xen vào việc người khác. Vị nào đồng học có bút chi sao? Ninh Hinh không hề cùng Lam quả ói đông nói tây.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 phụ trợ nàng cùng Vương Hương hai người phiền thoái. Những người nạ ở ở đó là loại thái độ này a đều là Ninh Hinh hại, cái này quan niệm không biết như thế nào thật sâu liền khắc ở Lam Quả Y, y trong ốc bên trong. Ninh Hinh đây là nằm cũng trúng đạn tiết tấu đâu. Đến nỗi đồng dạng cùng Ninh Hinh giống nhau quần áo nhẹ giản hành Lâm Duẫn, bởi vì cho tới nay đều tồn tại, hơn nữa vẫn là Lao Sư Sùng Nhi, nhưng thật ra tự động bị che chắn tồn tại cảm. Người cùng Lâm Duẫn ở tại này một gian đi, Lam Quả y, y cùng Vương Hương ở tại cách vách phòng.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 bất quá hai cái kiểu kiểu nữ ngày hôm qua vội vội vàng vàng đánh xe cái gì đều cảm thấy mệt thực vương nhất tuyền mở họp thông chi thời điểm hai người là căn bản không có nghe nay bất tải như vậy trang điểm hiện tại cho các ngươi mười phút thời gian đi đem quần áo thay đổi nên mang đồ vật mang lên vương nhất tuyền rất muốn nói chính là các ngươi như vậy cũng đừng đi nhưng khỏe ma ảm đến linh hình cùng với những cái đó lao sư khe khẽ nói nhỏ tức khắc liền cảm thấy không thể như vậy như vậy chẳng phải là đánh chính mình mặt sao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 Chính là các nàng lúc này cũng không dám đoán giận nói chính mình mệt mỏi cái gì, Hay ngả với các nàng biểu hiện làm đạo sư rất là không hài lòng, nếu lại nháo ra sự tỉnh tới, đạo sư chỉ định đến hỏa lớn. Đối đạo sư bọn họ trong lòng là không có đoán trách, cuối cùng tự nhiên đem này phân đoán trách quy tội ninh hình trên người. Chờ tới rồi mục đích địa lúc sau, sắc trời đã mau đen. Bọn họ còn muốn đáp liều trại, đặt thiết bị. Ai đều không có nhàn dỗi công phu, chính là ninh hình cũng giúp đỡ đi đáp liều trại.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 Nơi này điều kiện hữu hạ, ninh hình cũng không có làm thực dườm ra đồ vật, chính là hái được chút có thể dùng ăn rau dại thêm thịt khô, mùi ăn đều không cần phóng nhiều ít. Sáng sớm ăn loại này thoải mái thanh tân, làm mọi người đều nguyên khí mười phần. Những người nại ninh hình ánh mắt càng thêm tán thưởng, chính là nguyên bản đối ninh hình có điểm tiểu ý kiến đạo sư, lúc này đều cảm thấy mang theo ninh hình ra tới là kiện lại chính xác bất qua sự tình. Lại làm nàng biểu hiện, vương vương ghé vào làm quả y hề bên người, rất là bất bình nói.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 bọn họ căn bản liền không có sức lực đi chú ý nhưng trong lòng cũng không phải đối ninh hình hoàn toàn không có hoài nghi lúc nạc được vương nhất tuyển làm ninh hình nấu sôi nước có chủ ơi liền có vài phần lo lắng đạo sư nàng ra như thế đại công bố ai biết thiêu cái nước sôi còn có thể hay không ra cái gì sự tình a ai dám uống nàng thiêu nước sôi a lam quả nguyên bản nhìn vương nhất tuyển trợ giúp ninh hình trong lòng còn không thoải mái thực đâu nhưng nhìn lúc sau vương nhất tuyển không thiên hướng ninh hình tức khắc trong lòng cao hứng thực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 nếu là phía trước Ninh Hinh còn hoài nghi vừa mới kia một chút là làm quả Y cố ý đẩy chính mình nhưng xem làm quả ở ngày không có động tĩnh Ninh Hinh tức khắc liền nghĩ khả năng không phải cố ý mà là ngoài ý muốn bằng không làm quả Y cũng sẽ không liền lộ ra một bàn tay ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tất nhiên là ngoài ý muốn nhưng là Vương Hương đã xảy ra cái gì chuyện này như thế nào cũng không có động tĩnh đến nỗi vì sao kết luận cái tay kia là làm quả Y mà không phải Vương Hương cũng rất đơn giản lam quả y ỉa vóc dáng so vương hương cao rất nhiều có một m sáu tám mà vương hương chỉ có một m sáu không đến hơn nữa vương hương xưa nay một bộ nhược không thắng phong bộ dáng muốn giả bộ cái dạng này nhưng không được có xứng đôi dáng vẻ này dáng người sao cho nên vương hương so lam quả y ỉa gầy rất nhiều mà cái tay kia hiển nhiên là chưa nói tới gầy cho nên nhất định là lam quả y ỉa vương hương ngươi ở làm cái gì đâu lam quả y ỉa xảy ra chuyện gì ninh hinh sợ kinh khởi trong rừng giác thú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 đến lúc đó chính mình được đại gia cảm tạng lại hống hảo lam quảng y thì tự nhiên cái gì chuyện này đều không có bất quá một lát vương hương liền có kế hoạch nàng trong lòng nhận định lam quảng y thì chỉ là té ngã mà nàng rời đi bất quá là bị xà dọa mà thôi lại không biết có chút thời điểm nàng tự cho là đúng sẽ gây thành đại họa mà lam quảng y thì cùng ninh hinh rất có thể bởi vì nàng tự cho là đúng mà chặt đứt tánh mạng như thế nào chỉ có ngươi mổ gửi trở về quả nhiên có người dò hỏi vương hương vẻ mặt kinh ngạc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 Ngụy Sâm lúc ấy bởi vì giúp Ninh Hinh Thịnh một chén mì duyên cớ, an chính là ít nhất, nhưng thật ra những thứ khác ăn không ít. Cho nên hắn khôi phục xem như mau, liền nói thẳng hắn đi liền thành. Vương Nhất tuyển nghĩ nếu là Ngụy Sâm nói, kia cũng không sao, mùa gọi vậy là đủ rồi. Ngụy Sâm có cũng đủ kinh nghiệm, năng lực cũng đủ, vì thế gật đầu là Ngụy Sâm trên đường tiểu tâm liền phóng hắn đi. Mà lúc Ninh Hinh nơi này chẳng hướng nhưng không thế nào hảo, dừng mưa thời tiết thay đổi bất thường, Ninh Hinh bọn họ ra tới thời điểm dẫn đường nhón còn nói vũ ngày mai hạ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 cùng với hiện giờ trên đùi đau sốt làm linh hình mơ màng sắp ngủ nàng không ngừng nói cho chính mình không thể ngủ không thể ngủ nhưng là lại có chút không chế không được chính mình trời mưa sao Thẳng đến một giọt lạnh leo chất lỏng tích đến linh hình trên mặt thời điểm linh hình bỗng nhiên bừng tỉnh phản ứng đầu tiên chính là trời mưa nàng sờ sờ trên mặt dấu vết liền xuống tay đèn tin quan mang sắc mặt tức khắc biến tái nhợt na ở ngày đó là vũ là huyết linh hình mạch ngẩng đầu nhìn về phía lam quả y y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 lam quả y không hề có cảm giác vẫn không nhúc ních bóng đêm bắt đầu tối ninh hinh tựa hồ nghe tới rồi xa xa truyền đến tiếng sấm đèn tin điện chậm rãi yếu đi đi xuống mà ngẫu nhiên tia chớp làm ninh hinh phát giác lam quả y, y y máu tựa hồ không có đỉnh chỉ vẫn luôn ở lưu động ninh hinh lúc này khẩn cầu có người có thể đủ tới cứu lam quả y, y không phải cứu nàng nàng bị thương chân nhưng là chỉ cần ngao mổ à ảo vẫn là có thể ngao quá khứ chảy ra bộ phận những cái đó tơ máu đã sớm đọc lại cũng không phải quá nghiêm trọng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 ngay thường nhìn như cùng lam quả y ỉa hảo tự nhiên là bởi vì có thể có lợi lam quả y ỉa ra thế so với vương hương hảo cái gì đồ vật đều sẽ phân vương hương ở trường học kiêu ngạo hương ngạnh vương hương chỉ cần làm bộ yếu đối mong manh liền có thể để cho người khác chán ghét lam quả y ỉa đồng thời cảm thấy vương hương không tồi cũng là mộ ời đối với ngươi ác ngữ tương hướng lúc sau một cái khác đối với ngươi nhẹ nhàng nhân tâm thiên hướng liền rất rõ ràng cho nên vương hương cho tới nay đều là lợi dụng lam quả y ỉa nàng biết rõ lam quả y tính tình lãng mạn cũng biết rõ lam quả y có lý không thang người cho nên thực có thể khơi mào lam quả y không tốt tới phụ trợ chính mình hảo thậm chí cùng lúc đó còn có thể làm lam quả y cảm thờ ảng tính tình yếu đuối khinh thường nàng đồng thời còn sẽ bảo hộ nàng mà nếu là hiện giờ lam quả y không có xảy ra chuyện chỉ là chật vật chút trở về nói nàng còn có biện pháp hống chủ lam quả y nhưng lam quả y đã xảy ra chuyện mặc kệ là ra cái gì chuyện này nàng chỉ sợ đều chiếm không được hảo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 đi bước một tới gần ninh hinh ninh hinh lại sợ hãi một chút lui về phía sau cũng trên người vô lực làm nàng lui tốc độ rất là thong thả ninh hinh ngươi xảy ra chuyện gì nhìn thờ ỉnh hinh động tác người tới khó hiểu chính mình tới cứu người nhưng ninh hinh dường như thực sợ hãi chính mình này không thích hợp phi thường không thích hợp không cần không cần nhỏ bé yếu ớt thanh âm chậm rãi truyền vào người tới lỗ thai tựa hồ về tới kia mùa hải người tới lập tức liền minh bạch ninh hinh trạng thái Nhìn nàng ở đây hợp lại khẩn chính mình và táo một bộ muôn chính mình bóp chết chính mình bộ dáng người tới cũng bất chấp ninh hình kháng cự, trực tiếp một bước tiến lên. Ninh hình cảm thấy chính mình hẳn là phát ra rất lớn thanh tiếng thét trói thai, nhưng trên thực tế thanh âm nhược cùng tiểu miêu tử dường như. Không có việc gì không có việc gì, ninh hình ta tới cứu ngươi, không có việc gì. Người tới ôm ninh hình, nhẹ giọng an ủi nói, không biết qua bao lâu. Ninh hình thần chí phỏng trường vẫn là không có khôi phục nhưng hiển nhiên chấn định rất nhiều.